Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin sức khỏe Tên quan đời lâu quá mãi không xong Hắn hùng hồ đi mau vào giọng bực tức cả người thì thầm to nhỏ nãy giờ đã xong chưa Nói vậy được rồi Ông mau cút ra khỏi đây Trước khi ta đổi ý Ông Trinh vội ôm chặt con lần nữa dặn dò Còn phải nhớ kỹ lời cha dặn Nhất định phải chăm sóc cho bản thân thật tốt Lúc nào rảnh rỗi Hãy xin ông bà cho về thăm nhà một lát nghe con Khả tình gật đầu Nước mắt tuần như mưa Cô biết lần này Nếu chỉ một chút sơ sảnh Cũng khó lòng mà bảo toàn tình mạng Cô nói với tên quan huyện Hy vọng ông giữ đúng giao ước với chúng tôi Ông hiền gắn sẵn Được rồi Đừng có lặng nhạc nữa Ta đã hứa là quyết không nuốt lời Ra khỏi đây mau lên Hai cha con khả tình đi theo sát tên quan ra ngoài Ông chính cũng được thả ngày trong buổi chiều hôm ấy Tiên quan kia sai người chờ ông ấy về tận nhà Vừa về tới cổng Thằng xử thấy bóng dáng ông chính đã la hét ẩm ý Bà dần từ trong nhà vội lật đật chạy ra Mặt vô cùng lo lắng Thấy chồng bình an trở về Bà mới nhẹ lòng đi đôi chút Ông ơi sao lại ra nông nỗi này lũ khốn nạn đó Nó đánh ông tới mức này sao Ông đầu lắm không vào để tôi xoa thuốc Tôi quét lên nhà lão ta làm cho ra ngô ra khoai. Nhìn khuôn mặt bầm tím tôi biến dạng của chồng, bà dần vô cùng tức giận, như có ngọn lửa đang cháy phừng phừng ở trong lòng. Ông chính vội vàng ngăn cản. "Được rồi, tôi không sao, vẫn bảo toàn để trở về. Tiến quan này lòng dạ hiểm ác lật lọng sao chán, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa bên hắn còn có một thế lực âm binh và một tên tu sĩ Phép thuật vô cùng thâm hậu yểm trợ Bà giận và thằng xỉu nghe xong Mặt bội biến sắc Láp bắp không nói ra lời Thằng xỉu lúc này Như rực nhớ ra điều gì nó bội cất tiếng Hồi sáng Cô hai nặng nặng một mình Đòi lên huyện tìm ông Ông đã gặp cô ấy chưa Hả Bà giận không kiềm được Bất ngờ lên tiếng Từ lúc đi ăn dỗ ở làng biên về Tôi thấy người ta đồn ẩm lên chuyện của ông Đang tính lên huyện một chuyến Làm rõ trắng đen với chúng Thì lại nhận được tin ông vô tội Tôi về ngay nhà đợi ông Cứ tưởng hai đứa nó ở trong phòng Đâu biết con khả tịch Nó lại làm vậy Giờ biết con bé ở đâu đây Không biết có lạc đường không Thấy vợ mình lo lắng ông chính khẽ nói Tôi gặp con rồi Nói xong ông không ngăn được xúc động Sống mũi cay xẻ Vật giặc như đoán được chuyện chẳng lành Bà dần vội kéo ông lại hỏi xôn Ông sao vậy Con bé đâu Nó gặp chuyện gì rồi Sao lại có mình ông trở về Tổ trình vừa lúc ấy từ đầu bước ra Nhìn thái độ khác lạ của cha mẹ Cô đoán ngay chắc chắn họ gặp chuyện gì nghiêm trọng Cô tiến gần ôn tồn hỏi Cha mẹ Hai người đã về rồi Mau vào nhà nghỉ ngơi cho lại sức Còn xuống bếp kêu người làm hâm đồ ăn mang lên Giờ đã quá chưa chắc cha mẹ cũng chưa có gì vào bụng Bà dần không để ý tới con gái Vội lay mệnh ông Trinh Ông nói đi Con gái chúng ta gặp chuyện gì rồi Ông ấy đảo mặt nhìn quanh một lượt Vội dắt tay vợ đi thẳng vào phòng Đóng sập cửa tất cả các cửa lại Tô Trinh và thằng Sửu ngạc nhiên tột độ Cứ đứng im lỉnh theo ông bà ấy Cô gái kia hích mặt lên hỏi Con Tình nó đâu rồi Về chưa Dạ cô hai đi từ lúc đó tới giờ Vẫn chưa thấy trở lại Nghe ông kêu đã gặp cô trên huyện rồi Mà không hiểu sao ông lại trở về có một mình Tôi chỉ nghe xong vô cùng kinh ngạc Cô cũng thắc mắc không thể lý giải được nguyên nhân tại sao Chắc chắn phải có gì quần khúc ở đây Cô ta lao nhanh theo hướng phòng của ông chính Đứng sát bên cửa Áp tay vào Nín thở nghe ngóng tình hình Tiếng bà giận Ông nói mau đi, con chúng ta đâu rồi? Ông Trinh đau khổ tiếp lời. Bà phải thật bình tĩnh, nhớ không được cho bất cứ ai bị chuyện này bởi nó vô cùng quan trọng. Được rồi, ông nói mau đi. Bà dần không chịu được khe gắt gọc. Tiếng ông Trinh tràn đầy đau xót. Tôi bị người ta hại. Tiên quan huyện bắt tôi ký giấy nhận tội. Hắn hứa sẽ tha cho bà và hai đứa nhỏ. Ai ngờ tới khi xong hắn lại lật lọc không chịu làm theo cam kết. Con khả tình vì muốn cứu tôi nên đã chấp nhận thế mà. Nghe từ đây bà quý dần... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net